các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông bất ngờ không kịp trở tay, cánh sắt nức đã bị con quỷ siết chặt cổ bằng xúc tu. Nó nâng cả cơ thể anh lên, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Xúc tu cứ siết chặt khiến anh khó thở. Anh run người và bắt đầu mất dần ý thức vì không thể thở được. Đúng lúc ngàn cân chao sợi tóc, anh lức thò tay vào lưng quần và lấy ra một con dao sắt, anh chuẩn bị tự cứ Anh dùng con dao cắt đứt một cái xúc tu lớn bạn rơm ấy. Ngay khi thoát khỏi, nhìn lúc con quái vật đang bị đau, anh liền xoay người lấy đà, vùng dao chém một phát chí mạnh vào người nó. Con quái vật bị thương và có vẻ thất thế, cảnh sát đứt bắt lấy cơ hội, lao tới tóm chặt người nó. Với con dao trong tay, anh bổ thêm một phát từ đầu xuống, toạc cả đầu nó rồi đẩy nó ra xa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, con quái vật đã kịp trào ám khí vào mặt anh, anh vô tình hít vào và cảm thấy trống mạch vô cùng. Cảnh sát Đức cố gắng bình tĩnh lại, anh ôm lấy con quái vật để đâm tiếp mấy nhát kết liễu nó trước khi cả hai đều bất tỉnh. Sáng hôm sau, cảnh sát Đức tỉnh dậy trong tiếng gọi của đồng đội. Anh từ từ mở mắt và nhận ra hai đồng nghiệp đang liên tục gọi mình rồi hỏi cái chuyện rình rẫy đất xảy ra với anh. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cảnh sát Đức Tịnh táo hành lại. Anh vẫn còn ôm chặt cái hình nộm rơm đã tấn công mình đêm qua. Anh ngồi dậy hoàn hồn, rồi kể cho mọi người nghe về câu chuyện đó, về việc hình nộm kia hóa quỷ để ăn hạt lúa trong xác nạn nhân, rồi anh đã chính tay kết liễu con quỷ đó. Đồng nghiệp đưa anh về nhà dân Và đem theo cả hình nộ kia vào làng để điều tra Trong lúc đi về Anh Đức đi rất chậm ráng Phần vì mệt Phần vì hôm qua anh phải chiến đấu Trong lúc mắc ị ạ Nên sau đó thì mọi thứ đã diễn ra Theo đúng như cái tên của anh Đức đẩy kích Khi vừa nhìn thấy hình nộ Dân làng ngay lập tức xuân sao bản tán Họ nói về truyền thuyết ma dơm Đã có từ lâu trong vùng này Theo lời láo ra Ma Sơn là một thế lực tà ma chán ngược với vị thần lúa đã ban mùa vụ bội thu cho dân làng. Ma Sơn đi phá hoại mùa màng, biến cây lúa thành rơm rạ khô héo. Chính vì thế từ xưa, dân làng đã hợp sức để tiêu diệt ma Sơn. Tuy nhiên, người ta có nỗi rằng hồn ma Sơn sẽ nhập vào một hình nộm bằng nghi thức tà giáo nào đó để lại đi hại người lần nữa. Cũng vì lý do đó mà từ lâu Bùng này không còn sử dụng hình nộm bùng nhì trên đồng lúa nữa. Cảnh sát Đức nghe thế thì cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu vậy thì phải có kẻ đã chịu hồn thế lực đó chứ. Ngày sau đó, dân làng đã lập đàn để hỏa thiêu hình nộm sơn quỷ quái ấy. Ngày hôm sau, ngôi làng đã bị yên trở lại. Tuy nhiên, viên cảnh sát Đức sau khi về đội đã ngay lập tức cho bắt người giúp việc trong nhà của lão gia. Cảnh sát đức cho người giam giữ bà ta để lấy lời khai. Sau khi lấy xong lời khai, viên cảnh sát trẻ bước vào với vẻ mặt buồn bã, bá, báo với cảnh sát rằng bà ta đã tự tử trong ngục. Cảnh sát đức vào trong xem xét thì vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng ấy. Bà ta đính thở chết trong khi vẫn đang ngồi, miệng nở nụ cười ma mị, đôi mắt đã trợn lên trắng dã. Theo thông tin điều tra được, Bà ta chính là một pháp sư tà đạo. Chính bà ta đã làm lễ triệu hồi ma sơn về tàn sát người trong làng. Ma sơn đó cần thêm sinh lực bằng cách ăn hạ thóc mọc ra từ máu của nạn nhân. Việc phục vụ ma sơn không đem lại lợi ích cho bà. Tuy nhiên, bà ta có mối thù sâu hận với người trong làng vì họ đã từng cùng nhau đốt cháy nhà bà, khiến cho cả gia đình bà chết sạch, chỉ còn lại mình bà sống sót thôi. Vụ án đó đã bị coi là một tai nạn. Và lý do dân làng làm thế, vì cha của bà ta là một nghệ nhân làm hình nộm và họ phát hiện ông làm nhiều hình nộm rên trong nhà nên đã vu cáo cho ông tội danh thông giao với thế lực tà đạo. Vụ án kết thúc tại đó. Hồ sơ vụ án đã được lưu lại kỹ càng mãi đến sau này. Cảnh sát trưởng mặt thèo đứng đậy kít lại tiếp tục công việc của mình ở cơ quan hành chính huyện. Sau khi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net